Chương 184 Tôi thầm nhủ vẫy xe cái nỗi gì? Trường hợp này không phải đầu óc có vấn đề à? Hỏi lại mấy lần, nữ sinh đó nói Cô ta vốn dĩ không hiểu tuyến Tân Cương Tây Tạng Cũng không biết đi đâu Chỉ đi tìm cảm giác kích thích Cô ta bảo muốn theo đuổi cảm giác tự do Muốn đi là đi Tôi cứ đưa cô ta đi bừa Đi đâu tính đến đó, cô ta cũng không để tôi trở không công. Ban ngày có thể hát hò với tôi, ban đêm có thể ngủ cùng. Triệu mù hỏi, vãi đạn, chắc chắn bác đã đồng ý. Bác trọc lắc đầu, không, tôi mở cửa xe, bắt cô ta xuống. Triệu mù, không nhìn ra, bác cũng rất có ý chí đấy. Bác trọc, ông đây sợ lây bệnh lắm. Suốt đường không biết cô ẻ đã vẫy xe bao nhiêu lần rồi. Chặng đường này, lái xe tải không bị bệnh hơi lạ đấy. Xe lão đạo tiến về phía trước, cuốn bụi tung mù mịt. May mà địa hình ở đây còn bằng phẳng, chỗ nào cũng có thể coi như đường. Lái kiểu gì cũng không đâm được. Nhìn ra bên ngoài, xung quanh toàn hoang mạc. Trên nền cát lác đác mấy bụi thánh liễu và mấy cây bạch dương cằn cỗi. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu tin, tại sao bác chọc lại nói nếu xe dừng ở đây, không cẩn thận là bọn tôi sẽ mất mẹ. Qua thêm lát nữa, trời thì rất quang đảng, nhưng cảnh vật bên ngoài đã không thấy rõ được nữa. Như trên trời đổ xuống vụn băng, mờ mờ mịt mịt. Bác chọc, hay mưa đá rồi. Quả nhiên, nóc xe bắt đầu vang lên tiếng lột bột. Đó là tiếng mưa đá rơi vỗ vào nóc xe Bác Chọc giải thích Trên tuyến Tân Cương-Tây Tạng Giữa đường thường có mưa đá bất chợt Không cần lo lắng Nguy hiểm hơn là Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi Bên này tuyết rơi, bên kia mưa đổ Đoạn cuối thì mặt trời treo cao nắng vàng rực rỡ Khó dùng lý lẽ thông thường để giải thích Vừa mới nhắc sau khi trận mưa đá nghiêng ngã trên nóc xe bọn tôi cả một buổi chiều, trời bỗng có tuyết rơi, ngày càng dày. Rồi tuyết rơi như trời rải bông, từng tảng từng tạng, ập xuống nóc xe. Tuyết càng lúc càng lớn, bác chọc cũng không dám liều lĩnh, từ từ giảm tốc độ, chậm chậm lái xe men theo chính giữa đường cái. Trời dần tối, vì tuyết lớn nên bọn tôi không đến Puran kịp giờ vẫn khổ sợ lê bước trên đường. GPS báo nơi này cao 4.800 mét so với mực nước biển. Tuyết phủ kín nền đất cát sám vàng, núi non phía xa cũng bao trùm một màu trắng xóa. Dưới ánh đèn xe trông âm u đáng sợ vô cùng. Lớp tuyết dưới đất càng lúc càng dày, xe chốc chốc lại trượt trên mặt đường. Bác chọc dừng xe, thay lốp bản rộng, bắt đầu lên dốc. Những vùng tuyết rộng lớn che khuất tầm nhìn. Tầm nhìn chưa tới 10 mét. Bác trọc tắt đèn pha, từ từ điều khiển xe. Cẩn thận từ tốn xuống dốc từ đỉnh núi tuyết phủ dày nhất. Tôi không dám ngủ, lại sợ nói chuyện với bác trọc sẽ làm bác phân tâm. Nên thuận tay dỡ bản đồ ra, xem xét địa hình. Hôm nay, bọn tôi từ huyện La ở Sigazê, vào quốc lộ 219. Chính thức bắt đầu chạy tuyến Tân Cương, Tây Tạng, điểm đến là huyện Saga. Bác chọc thấy tôi dở bản đồ, nói, xem thứ đồ chơi đó cũng vô dụng, cứ nhìn kỹ xem, ở đây có đường sao? Làm gì có cái đường nào? Quốc với trả lộ, vớ vẩn. Tôi cho cậu hay, cả con đường này đều là sa mạc Gobi, đến một tí xi si măng cũng không thấy, chưa nói đến biển chỉ đường. Ai cũng lái xe trong sa mạc hết. Người mới đều phải bám sát xe trước, đi theo vết xe trước để lại. Vậy nên chỉ có những tài xế lão luyện mới dám đi, đi dựa theo trí nhớ. Bác ta hỏi, đã nhìn thấy ngọn núi đen xì phía trước chưa? Vượt qua núi này, băng qua một vùng sa mạc rộng lớn nữa là đến cảng quân sự. Ở đó kiểm tra biên phòng xong, có thể nghỉ lại một đêm. Nơi ấy là khu e lý không người ở. Các cậu chuẩn bị ăn hành đi. Bác Chọc nói không sai. Tối hôm đó, bọn tôi loạn quạng kẻ đường vượt qua ngọn núi lớn đen xì, băng qua xe mạc. Đã là quá nửa đêm. Ở đó, bọn tôi tìm đến một nhà nghỉ nhỏ rách nát như nhà dân tị nạn. Giá thuê còn đắt, 300 tệ một phòng đơn. Tôi lười mặc kẹt. Thuê luôn ba phòng Bảo ông chủ làm cho tôi chút đồ ăn Mở một bình rượu trắng Ngồi trên ghế gỗ Đối diện với ngọn núi ăn uống một chút Rồi lăn ra ngủ luôn Mấy ngày nay Tôi phát hiện ra triệu chứng sốc độ keo của tôi Đã giảm đi rõ rệt Hút thuốc uống rượu Cũng không thấy có vấn đề gì Sáng sớm hôm sau Bọn tôi ăn một ít bánh bao Cháo đặt bứ cổ của nhà nghỉ Rồi tiếp tục lên đường Hành trình hôm nay là di chuyển từ Saga tới Purang. Tôi vốn tưởng chặng đường hôm nay đã là khó đi nhất rồi. Nào ngờ, so với chặng đường hôm nay, chặng đường hôm qua đã có thể ngồi cười thầm. Chặng đường này thậm chí khó có thể gọi là đường. Xe lún xuống, quá nửa bánh ngập trong bụi đất, hệt như chìm vào cát chạy. Xe đi qua như khiến gió vàng cuồn cuộn bụi bay mù mịt, không mở nổi cửa xe. Dọc đường, bọn tôi thấy một đội gồm 5-6 chiếc xe, bánh xe bị ngập chết cứng không ra được. May mà lần này bọn tôi đã chọn chiếc xe xịn nhất, không thì chắc chắn cũng không thoát nổi. May mà cuối cùng cũng vượt qua đoạn đường như các chạy này, thêm khoảng 3-4 tiếng đồng hồ lặn lội khổ sở. Bọn tôi cuối cùng cũng thoát khỏi quãng đường đất, tiến vào đoạn đường vững chắc hơn. Trông ra bên ngoài, nơi này đã hoàn toàn biến thành sa mạc. Cùng với đỉnh núi đá trơ trọi, không hề có chút dấu vết của sự sống nào. Ở phía xa, đi ngang qua một thị trấn nhỏ, trông như một đống hoang tàn. Bác Chọc nói đó là thị trấn Trọng Ba, giờ đã bị két vàng vùi lấp. Chỉ có thể chuyển đi nơi khác Tôi thấy hơi tò mò Bảo bác trọc dừng xe Xuống xem xem Phát hiện ra đó là một thành trì Bị gió cát vùi lấp Khắp nơi toàn cát Đã không nhìn ra được hình dạng ban đầu Khiến người ta cảm thấy Như đã lạc vào lâu lan trong truyền thuyết Cảm khái một lúc Bác chọc ra sức bấm còi Dục bọn tôi quay về Tôi vẫy vẫy tay, đang định quay về. Đột nhiên thấy gió nổi sau lưng. Tôi quay lại, nhìn thấy một người đàn ông như một con ác quỷ đứng trước mặt, nhìn chầm chầm vào tôi. Chương 185 Khuôn mặt quỷ ấy xuất hiện quá mức đột ngột. Tôi vừa quay lại đã như đập thẳng mặt tôi vả lại hắn đứng cách tôi rất gần, gần như dán sát mặt vào tôi. giữa nơi hoang vu lạnh lẽo như trên mặt trăng thế này, đột nhiên mặt đối mặt với một thứ tựa hồ quỷ dữ như thế, tôi kinh hãi nhảy dựng lên, hé miệng gào thét. nèo ngờ tốc độ của người đó còn nhanh hơn, trong tức khắc đưa một tay bịt chặt miệng tôi lại, kế đó ngáng chân tôi, khiến tôi ngã lăn ra nền kết. Người đè chặt lên người tôi. Kêu không nổi cũng không đứng dậy được, nhất là hắn lại bịt chặt miệng tôi. Tôi dãy ruộng vì tức thở, ra sức ú ớ. Người kia thoáng lướt nhìn một vòng, thấp giọng: Đừng la, tôi được cậu của cậu cử tới. Tôi xứng người, kế đó gật lấy gật đệ, ra hiệu bằng mắt là tôi sẽ không kêu để hắn bỏ tôi ra hắn đã biết đông ra là cậu tôi vậy có lẽ là người mình tôi sẽ tin tưởng hắn nhìn kỹ lại thấy không phải do mặt hắn quái gở mà do đeo một cái mặt nạ hình quái thú ban nãy vì xuất hiện quá bất ngờ nên làm tôi sợ bay hồn bạt vía hắn buông tôi ra tôi vội vàng bò dậy hỗn hè hỗn hển sau đó thấp giọng hỏi anh là ai cậu tôi ở đâu Người đó lại nói Không bàn chuyện cậu của cậu ở đâu vội Bây giờ cậu đang rất nguy hiểm Tôi sững ra Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì? Người đó cảnh giác nhìn phía triệu mù Hai người kia có vấn đề Có vấn đề? Bác trọc ư? Tôi lập tức căng thẳng Hắn lắc đầu Hiện giờ không nói chắc được Dù sao cậu của cậu bảo tôi tới đón cậu qua đó. Tôi hơi thắc mắc. Không phải cậu bảo tôi tới Kajelic sao? Hắn. Kajelic cách đây quá xa. Ông ấy sợ cậu giữa đường gặp bất trắc nên cho tôi tới đón luôn. Đừng thắc mắc nhiều. Tôi phải lập tức đưa cậu đi. Tôi... Vậy bạn tôi thì sao? Anh ấy tới Tây Tạng cùng tôi mà. Hắn hơi sốt ruột. Đợi khi cậu đến chỗ an toàn, gọi cho anh ta một cú điện thoại cũng được. Tôi ừ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, đi theo hắn. Hắn rất thông thuộc địa hình ở đây, nhanh nhẹn vượt qua bức tường thành đã sụp mất một nửa, tức tốc tiến vào trong thành cổ. Thành cổ này đã bị két nhấn chìm, mỗi bước chân đều chìm sâu trong két. Chưa đi được bao xa, két đã lấp đầy dày. Tôi cứ ngỡ trong thành cổ, khéo lại có đường hầm gì đó. Đường ngầm bí mật dài mấy cây số thông thẳng ra ngoài, như trong quán trọ Tân Long Môn. Nèo ngờ, người đó đi thẳng đến một bãi đất trống cạnh thành cổ, rũ tung tấm bạt lớn. Dưới tấm bạt là một chiếc xe Việt rẽ trông rất hoành tráng. Tôi tấm tắc khen. Xe ngon phết, nếu Bạch Lãng mà thấy chắc chắn sẽ thích. Phải rồi, giờ Bạch Lãng vẫn ở cùng chỗ cậu thôi phải không? hắn ậm ừ đáp lại vẫn đứng đó ra sức kéo tấm bạt tôi chợt thấy nghi ngờ nảy ra một ý dò hỏi triệu mù thì sao hồi ấy bọn họ đi cùng nhau anh ta vẫn hem rượu chè như thế chứ người đó chẳng buồn ngẩng lên phải hem uống tối qua lại quá chén nữa đấy tôi chợt sững lại người này quả nhiên là kẻ lừa đảo kiếm bừa một cái cớ Bảo nếu chúng ta đi đường dài thì phải để tôi đi giải quyết nỗi buồn cái đã. Không ngờ, người đó thoát cái đã giấy lên sự đề phòng. Bảo ở đây nguy hiểm lắm, cứ lên xe trước, đợi lát nữa đi được một đoạn rồi giải quyết cũng không muộn. Tôi cố kiếm lý do, bảo tuyến tiền liệt của mình có vấn đề, không thể nhịn được. Cố nhịn là sẽ vãi ra quần, lúc đó làm bẩn xe thì không hay phải không? Người đó xông tới, túm chặt lấy tay tôi, bảo cho dù tôi có ỉa ra trên xe cũng không sao, bây giờ bọn tôi phải đi ngay lập tức. Chúng tôi đang mãi rằng co, tôi định cất tiếng gọi triệu mù, nèo ngờ, bỗng có người mở cửa xe ra từ bên trong. Tôi thoát tim, bụng nhủ, toi rồi, gã này còn có đồng bọn, kiếp này coi như bỏ, cứ phải liều một phen gọi triệu mù cứu mạng đã đang định rống lên, bỗng nghe thấy một tiếng phịch, người đang lôi kéo tôi ngã vật ra đất. Tôi ngoảnh lại, một ông già béo tốt, đầu tóc bạc trắng bước đến bên, nhìn tôi cười híp mắt. Ông già đó nháy mắt với tôi. "Cậu bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Cậu bạn? Còn lại gặp nhau?" Dáng vẻ hoạt bát bét của ông ấy khiến tôi nhất thời thấy khó hiểu. Tôi lắp bắp Ông Ông ạ, chuyện rốt cuộc là sao? Ông già béo tốt cười híp mắt. Không có gì, hai kẻ muốn phục kích cậu bị tôi rình ngay sau lưng cho một trận rồi. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, ông già béo nói. Được rồi, được rồi, lên xe trước rồi nói. Cậu của cậu và Bạch Lãng đợi cậu sốt ruột lắm rồi đấy. Tôi lại hỏi ông ấy. Triệu Mù cũng đi với mấy người sao? Ông ấy đáp, tôi không biết, bên kia chỉ bảo với tôi là cậu của cậu và Bạch Lãng đang đợi. Đến cậu của cậu tên gì tôi còn chả biết nữa là. Ông ấy thẳng thắn như vậy tôi lại thấy tin tưởng. Mắt thấy ông ấy đánh ngất hai tên cao to lực lưỡng chỉ với một cái gậy gỗ. Có lẽ tôi cũng không phải đối thủ của ông ấy. Thôi thì cứ lên xe trước đã. Kỹ thuật lái xe của ông già béo rất điêu luyện. Ông ấy tức tốc lùi xe ra, sau đó lái men theo đường phố, tràn ngập két vàng trong thành cổ. Mau chóng rời khỏi đó theo một con đường nhỏ phía sau thành cổ. Con đường này được che giấu rất kỹ càng. Cách nhóm triệu mù đúng một tòa thành cổ, để họ hoàn toàn không thể nhìn thấy tôi được sao? Tính tình ông già béo rất dễ chịu, lúc nào cũng cười hiếp tịt mắt lại. Lúc này ông ấy đang cười rất sảng khoái. Được rồi, giờ chẳng ai tìm được chúng ta. Tôi họ Bạch, cậu gọi tôi ông Bạch là được. Học trò của tôi có lẽ đã từng nhắc đến tôi với cậu. Trước đây tôi là lính vận tải ở Cazilic. Bạch sư phụ. Học trò của ông ấy? Tôi sững ra, tiếp đó kêu lên mừng rỡ. Ông, ông chính là Bạch sư phụ từng trông thấy rồng? À, rồng á? Thứ đó thì trông thấy nhiều rồi Ông ấy cười sang sảng Tôi hỏi giò Bạch sư phụ Sao ông lại đến đây Vậy bác trọc cũng là người của cậu tôi Ông ấy chẳng buồn bận tâm Trọc ấy à Cũng là do bọn tôi sắp xếp Cậu tưởng các cậu tìm được người Dám chạy tuyến tân tạng dễ vậy sao Tôi ngây người Vậy chuyện con gái bác ấy bị bệnh Cũng là giả à Ông ấy biểu môi Hừ, Cái thằng nhóc đó Ai mà thèm lấy Nó vẫn độc thân đấy Thấy tôi kinh ngạc hé hốc miệng Ông ấy lại cười Không chỉ nó Đến chạm xe đường dài kia Cũng toàn là người của bọn tôi À Tôi càng kinh ngạc hơn Mấy người kiểm soát trạm xe toàn quốc à Ông ấy lắc đầu Không đến nỗi thế Không phải tất cả người ở trạm xe đều là người của bọn tôi, chỉ là cài cắm mấy người vào những vị trí chủ chốt thôi. Như vậy, bất kể các cậu xuất hiện lúc nào, bọn tôi đều có thể hỗ trợ ngay lập tức. Tôi không nhịn được hỏi. Bạch sư phụ, chuyện 30 năm trước rốt cuộc là thế nào? Chương 186 Bạch sư phụ giả ngây. 30 năm trước à? 30 năm trước tôi vẫn còn lái xe theo đoàn mà. Để tôi nghĩ lại xem. Năm đó ấy, núi Côn Lôn có trận tuyết lở lớn. Không còn cách nào khác tôi đành hỏi. Ông Bạch, cậu tôi ở đâu? Bạch sư phụ. Vụ này tôi không biết. Đừng nói ông ấy ở đâu. Đến ông ấy là ai tôi cũng chẳng biết. Tôi kinh ngạc. Vậy sao ông lại tìm được tôi? Bạch sư phụ một tay nắm vô lăng, một tay chỉ lên trời. Bên trên thông báo cho tôi tới đón một người, chịu trách nhiệm đưa người ấy đến Kajelik một cách an toàn. Những chuyện khác họ không nói, tôi cũng chẳng hỏi, vậy thôi. Tôi hỏi, Người bên trên, người bên trên là ai? Bạch sư phụ cười ha hả <cười> Người bên trên... Chính là người ngồi trên đầu chúng ta ấy Tôi... Họ bảo ông tới Cũng không nói gì thêm với ông à Nhớ nhận nhầm người thì sao Bạch sư phụ bật cười Không thể, không thể Tôi nhận người chuẩn lắm Tôi lại hỏi Ông Bạch, ban nãy vì sao ông bảo Lại gặp rồi Trước đây chúng ta chưa từng gặp mà Bạch sư phụ nói Chuyện trước đây sao cậu hiểu rõ được Không chừng Lúc cậu vẫn còn là một đứa bé Tôi đã gặp cậu rồi đấy Tôi đáp Không thể nào Tôi là trẻ con Tứ Xuyên đấy nhé Trừ phi ông đến Tứ Xuyên gặp tôi Bạch sư phụ cười lớn <cười> Vậy thì chưa chắc Lúc đó cậu còn chưa mở mắt đâu Biết cái quái gì Còn tè đầy ra tay tôi nữa Tôi hơi thẹt Dè dặt hỏi Ông Bạch, các ông... các ông rốt cuộc là tổ chức gì? Thuộc bên quân đội à? Bạch sư phụ xua tay. Cậu nhóc, chuyện này không nói được. Nói cũng là lừa cậu. Tôi gật đầu. Ông Bạch, chúng ta đến Kajelik sao? Tôi đến Kajelik rồi thì làm gì? Bạch sư phụ, chuyện đó người kế tiếp sẽ nói với cậu. Dù sao nhiệm vụ của tôi là đưa cậu đi tôi nặng nề thở dài tựa lưng vào ghế lòng vòng mãi tất cả vẫn là một ẩn số bạch sư phụ an ủi tôi cậu nhóc có gì phải lo chuyện gì đến sẽ đến lo nhiều thế làm gì trước đây bọn tôi chuyện vật tư đến núi côn luôn có cái gì là chưa gặp đâu tuyết lỡ động đất giết nhà mưa đá to như con bò Kẻ gió lớn thổi bay xe tải ai Vẫn vượt qua hết còn gì Người ấy à Là vậy đấy Cửa ải có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa Cứ chịu đựng rồi sẽ vượt qua Nghĩ cũng phải Tôi không nhịn được hỏi Ông Bạch Bác trọc bảo ông từng nhìn thấy rồng Thật không thế Chuyện đó tất nhiên là thật Nơi ấy cách đây không xa Núi tuyết Sa mạc Gobi Cả một mặt núi đóng băng hết có một con rồng bị nhốt bên trong. đó thực sự là một con rồng mà. thực sự là một con rồng. con rồng đó trông như thế nào? con rồng đó à, hai mắt một mũi. tôi chạy đến sờ sờ, nó còn lườm tôi một cái. à, rồng sống à? sống nhanh. thật à? đùa đấy. hay <cười> à? Bạch sư phụ thú vị thật đấy Một con người đã trải qua bao xương gió thăng trầm Vẫn luôn giữ được lòng nhiệt tình với cuộc sống Không phiền muộn, không oán trách Khiến tôi nhớ đến nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn cổ Long Ông ấy lúc nào cũng cười đến nỗi không thấy trời đất đâu Người ta hỏi một câu, ông ấy đáp một câu Chỉ một câu nói nhẹ nhàng Có lúc khiến người ta cười mãi Một phong cách hoàn toàn trái ngược với bác Trọc, mặt mày lúc nào cũng cứng nhắc cắm cậu. Chặng đường đến Kajulik bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Bạch sư phụ lái xe rất chắc tay, lại thông thuộc địa hình, thi thoảng dừng xe để ngắm phong cảnh. Có lúc gặp một cái hồ lớn, bác ấy sẽ cho tôi đi dạo quanh bờ hồ, kể cho tôi nghe người dân tộc Tạng hành hương quanh hồ Thánh thế nào. Cách dập đầu... Cái gọi là luân hồi là thế nào? Có lúc, đi ngang qua một ngọn núi đen ngòm, ông ấy cũng dừng lại. Cùng tôi ngồi dưới chân núi, uống rượu bằng một cái bình rượu dẹt. Rượu của ông ấy khá đặc biệt, cay nồng. Uống một ngụm là thấy rượu thiêu cháy dạ dày như lửa dữ. Thế nhưng sau khi uống, toàn thân sẽ trở nên ấm ép, rất dễ chịu. Bạch sư phụ nói, rượu này được cấp riêng cho bộ đội, chuyên dành cho lính già uống ở những nơi như cao nguyên núi tuyết này. Ông ấy nhấp một ngụm rượu, nhiều mắt nhìn núi tuyết phía xa, cảm khái. Trời lạnh, ép thấp, có lúc không thở được, sẽ giống như một con rồng già mãi mãi đóng băng ở đây. Tôi hỏi ông ấy: "Ông Bạch, đời ông cũng có chuyện buồn phiền sao?" Ông ấy cười Cười đến mức có phần thương cảm, ngậm ngùi. Ai mà chẳng có chuyện phiền lòng? Tôi tò mò. Chuyện gì lại khiến ông phiền lòng? Nụ cười trên mặt bạch sư phụ hơi ngập ngừng, ông ấy thong thả nói. Cậu trông bộ dạng tôi bây giờ, nói thế nào nhỉ? Rất thong dong phải không? Trước đây tôi không phải người như vậy. Cậu gặp học trò của tôi rồi đấy. Chọc ấy. Chọc do một tay tôi dìu dắt Tính cách hệt như tôi ngày trước Tôi sợ hết hồn Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt cứng nhắc của bác Chọc Trông như thể Cả thế giới đều nợ tiền bác ta Lúc trước bạch sư phụ Cũng là người như thế Lần đầu tiên thấy bạch sư phụ Nghiêm túc hẳn Ông ấy từ tốn cất lời 30 năm trước Vợ con tôi chết ngay trước mắt tôi Khi ấy tôi biết mình phải thay đổi cách sống Bằng không sẽ không trụ nổi nữa Tôi kinh ngạc Ông Bạch Người người nhà ông sao lại Ông ấy xua tay Chuyện qua rồi Đợi sau này cậu có cơ hội gặp cậu của cậu Thì hỏi ông ấy là biết Nhân tiện nhắc nhở ông ấy chút Đừng quên lời hứa năm xưa với tôi Tôi gật lấy gật để, đảm bảo chắc chắn sẽ chuyển lời đến cậu. Bạch sư phụ thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi bật cười ha hả Ông ấy chỉ về phía trước. Nhìn thấy ngọn núi phía trước không? Đó chính là núi Khách Lạt Côn Lôn Chứ Danh, độ cao 5.380 mét so với mực nước biển. Bên trên có tròi gác vịnh thần tiên, cao nhất thế giới so với mực nước biển. Cậu xem chương trình đêm giao thừa rồi phải không? Năm nào lính biên phòng chúc mừng năm mới nhân dân cả nước cũng đều có bọn họ. Bọn họ biết lính biên phòng khổ, nhưng chắc chắn không biết khổ đến mức độ nào. Tôi thấy có anh lính được phỏng vấn, bảo mình là một ngọn cỏ dài, âm thầm lặng lẽ lớn lên giữa nơi gian khổ. Anh ta tưởng cỏ dài đã đủ khổ rồi, có kết ích. Vịnh thần tiên bọn tôi, đừng nói người khác, đến một cọng cỏ cũng không thấy. Mở mắt chỉ nhìn thấy núi tuyết mênh mông, băng đóng thành tảng, bầu trời trống trại. Đừng bảo cỏ, đến một chút buồn cũng không thấy. Có lúc, mấy tuần liền không thấy cả mặt trời. Người ở đó lâu, dần dần đến cảm xúc và ham muốn cũng chẳng còn. Ngày càng giống một tảng băng, một nắm tuyết. Dần dà... Không thiết sống nữa Chương 187 Bạch sư phụ nheo mắt nhìn ngọn núi tuyết phía xa Châm điếu tuyết vực Rít một hơi Chầm chậm nhẹ khói Cậu biết gấu trúc chứ Tại sao gấu trúc lại quý hiếm Vì nó ít, khả năng sinh sản kém Trước đây tôi từng hỏi chuyên gia Chuyên gia nói khả năng sinh sản của gấu trúc kém Vì mật độ loài thưa thớt Thường ngày chẳng thấy bóng dáng nhau Giao phối ngày càng giảm Thậm chí còn chẳng thèm giao phối nữa Chứ đừng nói đến sinh sôi nảy nở đời sau Chẳng mấy mà tuyệt chủng Khi đó bọn tôi cũng giống như gấu trúc ấy Người cứ thoái hóa dần, mất đi ham muốn Không chỉ ham muốn tình dục Kẻ tính người cũng không còn Nhiều người Kẻ tuần liền chẳng mở miệng Nói lấy một câu Cứ nhìn chằm chằm núi tuyết Nhìn mãi, nhìn mãi Rồi chìm vào đó Ở núi Côn Lôn Có lưu truyền một câu nói thế này Trạm gác vịnh thần tiên Sông Hồng Sơn yên nghỉ. Sông Hồng Sơn có một trạm gác bí mật Cũng ở trên cao nguyên Người mới đến Sốc độ cao trầm trọng, tim đập nhanh. Hãy không cẩn thận ngủ mất là thiếu máu bơm vào tim, chết trong giấc ngủ. Chạm ghét vịnh thần tiên là sợ người ta tự sát. Nhắc đến cũng lạ, có lúc người đứng ghét bên ngoài, chợt cảm thấy phía núi tuyết có người gọi. Không kìm lòng ra khỏi doanh trại, đi về phía núi tuyết, sau đó chết đông cứng trên nền tuyết. Có người nói, Ở ngọn núi tuyết đó có ma núi mê hoặc người ta. Cũng có người nói do ảo giác. Dù sao cũng không khẳng định chắc chắn được. Tôi gật gật đầu. Trước đây tôi cũng nghe nói núi tuyết ở Tây Tạng rất thần bí. Trong đó bao gồm cả chứng xuất hiện ảo giác trên núi tuyết. Thậm chí khi có người lên núi, nửa đêm chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cởi quần áo. Sau đó đông cứng mà chết trên nền tuyết cực kỳ quái dị. Bạch sư phụ kể tiếp Chỗ bọn tôi quá khổ sợ, không có ai đến cả. Người đến đây toàn là những người nghèo khổ, chẳng có văn hóa gì. Còn có những người Tây Tạng bản điện. Tiếng phổ thông cũng không sỏi, cứ quang quát, quan quát. Về sau, nhà nước có chính sách, muốn điều động những người tài có tố chất. Ví dụ, Điều dân Thượng Hải tới chỗ bọn tôi đây nhập ngũ. Có một năm, có thể nhận 50 vạn tệ tiền phụ cấp. Sau khi quay về còn được sắp xếp công ăn việc làm. Những người trẻ tuổi này nghĩ, có khổ nữa, cùng lắm cũng chỉ một năm. Hí he hí hững đi đăng ký nhập ngũ. Kết quả vừa đến nhìn một cái, đờ hết cả ra. Đây vốn không phải vấn đề khổ hay không, mà là vấn đề... Có còn mạng hay không? Hàm lượng oxy ở đây chỉ bằng một nửa dưới đồng bằng. Tân cương tây tạng, áp suất không khí rất nặng. Nhịp tim đập mỗi phút khoảng dưới 134. Đừng nói vận động, người đi bộ nhanh một chút, ho mạnh một tiếng, có khi còn thăng luôn. Trên núi tuyết, người ta phải đi lại từ tốn, ăn uống cũng từ tốn. Thường ít nói chuyện. Nói cũng phải nói khẽ, hay ra hiệu bằng tay, đến ra hiệu bằng tay cũng phải từ tốn nốt, thời gian như ngừng trôi luôn. Khi ấy có anh lính mới vào, cậu ta không hiểu, nhảy một phát từ con dốc thoải cũng phải hơn nửa mét, vừa ngã xuống, chẳng đứng dậy nổi, tim thiếu oxy, không bơm đủ máu, còn chưa khiêng xuống tới chân núi đã tắt thở. Nơi này sống kiểu gì? Không sống nổi. Vậy quay về thì sao? Nào có dễ dàng như thế? Đây là núi Côn Lôn, cấm địa quân sự. Đừng nói lên được. Cho dù có là xe vận chuyển vật tư, một năm cũng lên không được mấy lần. Chỗ Vịnh Thần Tiên, tháng 11 đã bắt đầu chặn hết đường lên núi. Tháng 6 mới mở đường. Bão tuyết, gió lớn. Thời gian cấm đường ai cũng không lên được. Một trận bão tuyết là nhấn chìm mọi con đường, đến xe tải cũng cuốn bay được. Tôi ấy gặp năm sáu thằng nhóc như vậy rồi. Ở Trạm ghét chưa được mấy ngày đã nặng nặc đăng ký đòi xuống núi. Chết cũng phải xuống núi, cuối cùng chết luôn. Tôi kinh ngạc. Chết thế nào? Bạch sư phụ lãnh đạm. Tự xét, có lần thấy sắp đến tháng 6 Đường sắp được khai thông, xe vận chuyển vật tư sắp tới. Thế mà, quái dị lắm. Trời tháng 6, đột nhiên có một trận bão tuyết. Trận bão tuyết lớn ấy, lớn biết bao, kéo dài suốt một tháng không dừng. Tuyết lớn như thế, đến báo tuyết cũng không lên nổi núi, nữa là xe cộ. Nguồn thức ăn của bọn tôi bị cắt đứt, toàn thân phù nề, người nổi hàng bao nhiêu bóng nước. Chỉ đành đi kẹo tuyết ở đống rác bên ngoài, tìm rau thiêu thối vứt đi từ mấy năm trước đã đóng băng trong đống tuyết để ăn. Miệng người nào người nấy đều lỡ lết, đỏ như đèo, nghĩ đến mà không muốn nhắc lại. Cứ vậy, cậu nhóc kia không chịu nổi. Lúc trực tối, một mình sách súng tiểu liên nẽ thẳng vào núi tuyết một hồi, sau đó nhảy xuống rồi chết. Tôi kẹm khái. Người này cũng đáng thương. Đáng thương? Bạch sư phụ trợn mắt. Thằng nhãi này là một thằng khốn, chó chết. Nó tự nhảy xuống chết thì chết đi. Trước khi chết còn nẽ súng vào núi tuyết. suýt nữa làm tuyết lỡ. Khiến tất cả bọn tôi phải khốn đốn suýt chết. Từ đó về sau, chỗ bọn tôi không dám nhận lính thành phố nữa. Nhất là lính từ các thành phố lớn. Tôi và Bạch Sư Phụ ngồi trên một tảng đá lớn hình tròn dưới chân núi. Nghe ông ấy kể chuyện trên núi tuyết năm xưa. Tôi cũng dần dần thư thái hơn, bắt đầu làm theo đề nghị của ông ấy. Không nghĩ đến bao nhiêu chuyện sau này nữa. Cứ nắm giữ hiện tại cho chắc đã rồi tính. Bạch Sư Phụ ném cho tôi một điếu thuốc. Tôi sợ sóc độ keo, không dám hút. Ông ấy chẳng hề bận tâm châm thuốc cho tôi. Sợ gì... Cậu yên tâm, mẹ cậu lớn lắm, năm đó nguy hiểm như thế cậu còn không chết, lần này càng không chết được. Mắt tôi sáng rỡ. Bạch sư phụ, ông biết chuyện tôi hồi nhỏ à? Bạch sư phụ ngậm điếu thuốc liếc tôi. Sao không biết, lúc nhỏ cậu nghịch hơn bây giờ nhiều, cởi chuồng chạy long nhong khắp nơi mãi mới túm lại được, cuối cùng còn đái lên tay tôi. Tôi hơi xấu hổ, ngại ngùng cười khẽ. Bạch sư phụ cảm khái dặn dò. Nhóc con, sống cho tốt vào. Năm đó để cậu được sống, không biết đã mất bao nhiêu mẹ người đâu. Tôi nghe mà lòng thắt lại. Bạch sư phụ nói vậy, ý là sao? Bạch sư phụ lại không giải thích gì thêm. Khoát tay chặn họng tôi không cho hỏi. Vảnh chân hút hết điếu thuốc, đưa tôi lên xe. Trên xe tôi không kìm được lại nghĩ tới ý nghĩa câu nói của bạch sư phụ. Bao người đã chết để tôi được sống, chuyện là thế nào? ngẫm nghĩ mãi, không biết có phải vì hút thuốc hay không mà tôi bỗng đau đầu dữ dội, vội hô lên gọi bạch sư phụ. Ông ấy đưa bình nước cho tôi, sau khi uống xong tôi mê man thiếp đi. Không biết đã bao lâu, cuối cùng tôi cũng mơ màng tỉnh dậy. Phát hiện xung quanh tối om Như đêm đen không có lấy chút ánh sao Đen đặc Đen tới nỗi xòe tay không thấy rõ 5 ngón Tôi dè rặt đứng dậy Dơ tay Loạn troạn bước về phía trước Được mấy bước Đột nhiên va phải một người Kế đó Xung quanh sáng bừng lên Ánh đèn trói lóa tới mức tôi không mở nổi mắt Tôi rụi lấy rụi để cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dáng người đứng trước mặt, giật mình, lùi lại mấy bước, hét lớn. Chương 188 Tôi không thể ngờ nổi lại gặp nhân vật này ở đây. Người đó, người đó, sao cô ấy lại ở đây được? Cô ấy thấy tôi tỉnh lại, đứng dậy, dậm chân sải bước như quân đội, mỉm cười dơ tay. Đã lâu không gặp, chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Tát nhân cách nhật lạc, người mông cổ. Tên tiếng hén là cơ tiểu miễn. Tiểu miễn, tát nhân cách nhật lạc. Tôi nhất thời không tiếp nhận nổi, đứng ngay ra. Cơ tiểu miễn cúi gặp người với tôi hệt như người nhật. Trước đây ở lại nhà ngài dưỡng thương, đã được chăm sóc chu đáo, tát nhân xin được cảm tạ. Tôi vội vươn tay đỡ cô ấy lên, tay vươn ra rồi lại thấy không ổn lắm. Cứ để mặc giữa không chung, ngốc ngách nhìn cô ấy, không biết nên nói gì. Cuối cùng, tôi chậm chẹp cất lời. Tiểu miễn, cô... sao cô lại ở đây? Còn nữa, cô... sao cô lại thành người mông cổ? Cơ tiểu miễn cười Quên không nói với anh Tôi vẫn luôn là người mông cổ Chỉ có người mông cổ bọn tôi Mới có thể thực sự thuần phục đàn sói Trở thành chủ nhân của Lang Thành Tôi lờ mờ hiểu ra Nhưng vẫn rối rắm lắm Tiếp tục hỏi Lang Thành Những chuyện đó Đều là do các người sắp xếp sao Cô ấy Bọn tôi có nhúng tay vào một ít Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra Đã có người đến trước bọn tôi. Tôi lùi lại một bước. Cô hỏa ra cô là người của nhóm mặc Quân Trang. Cơ tiểu miễn cười. Nhóm mặc Quân Trang? Cái tên này khá hình tượng đấy. Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể gọi như vậy. Tôi hơi cáu. Tôi vốn không quen các người. Tại sao các người 5 lần 7 lượt muốn giết tôi? Còn nữa, cô chạy đến tiệm tôi để làm gì? Cơ tiểu miễn hơi khom người Thật xin lỗi Trước đây thực sự có chút hiểu lầm Tôi đảm bảo về sau sẽ không có nữa Bọn tôi sẽ hết sức Bảo đảm sự an toàn của anh Tôi cười lạnh Cô tưởng tôi sẽ tin các người Người phụ nữ như cô Cô nghĩ tôi còn tin tưởng cô sao Tâm trạng cô ấy không hề có chút dao động nào Ngược lại còn nói Giờ anh chỉ có thể tin chúng tôi Bởi vì... Anh đã bị bọn họ bỏ rơi rồi Tôi... Họ... Họ là ai? Cô ấy bình tĩnh Đó là những người thân thiết nhất bên cạnh anh Tôi cười lạnh Cô tưởng trò chia rẽ cũ rích này sẽ có tác dụng mà Cô ấy Tôi chưa từng muốn chia rẽ cách anh Cũng không cần thiết Anh chỉ cần biết Chúng tôi là tổ chức duy nhất muốn anh sống Tôi không khỏi bật cười. Ở Lan Thành Âm Sơn, các người ép tôi nhảy xuống vách đá. Ở hang rắn lan thương, lại dồn tôi vào hang, còn sai người phục kích tôi ở Tây Tạng. Giờ lại bảo tôi rằng các người là nhóm duy nhất muốn tôi sống. Cô nói ra mà không biết xấu hổ à? Cô ấy nghiêm túc nói, Lan Thành Âm Sơn và cả hang rắn lan thương, chúng tôi chỉ muốn anh vào đến nơi, không hề muốn giết anh. Nếu chúng tôi thực sự muốn giết anh, anh thấy anh còn sống được đến bây giờ không? Lần ở Tây Tạng đó, thực sự là hiểu lầm. Dù anh tin hay không, người được cử đi giết anh, thực sự không phải người bọn tôi sai đi. Còn nữa, anh phải biết, người đẩy anh xuống vách đá ở Lan Thành Âm Sơn không phải chúng tôi. Tôi vẫn cười lạnh. Vậy cô nói xem, tại sao người thân thiết nhất cạnh tôi lại muốn giết tôi? Cô ấy ngập ngừng Bởi vì anh là mắt xích cuối cùng trong kế hoạch của họ Hoặc có thể nói anh là một thiết bị tự hủy Chắc anh hiểu thế nào là tự hủy Nếu thiết bị ấy bị phá bỏ Nó sẽ cùng lúc phá luôn những mối nguy hiểm khác Hiện giờ anh là một thiết bị phải tự hủy diệt mình Bọn tôi là những mối nguy sẽ biến mất cùng với sự hủy diệt của anh Cách diễn tả của cô ấy rất hình tượng, cũng rất hợp lý, khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nhớ rõ, trong thư cậu viết, rõ ràng đã nhắc đến việc tôi là mắt xích cuối cùng, cũng là thiết bị tự hủy do họ cài đặt. Nghĩ tới lúc ở Lan Thành âm Sơn, biểu cảm khi cậu bảo Bạch Lãng đẩy tôi xuống vách đá, nét mặt thương hại của Sơn Tiêu, còn cả dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Triệu Mù. Tôi đột nhiên rùng mình. Chẳng lẽ, để diệt trừ mối nguy hại, họ thực sự phải khiến tôi phát nổ, phải hủy hoại tôi? Nói vậy, tôi chết cũng ấm ức quá. Chẳng biết cái gì, chết trong mơ hồ, làm ma cũng thành oan hồn. Tôi hỏi, vậy các người lại có mục đích gì? Trước tiên tôi cho cô biết, dù thế nào tôi cũng không bán đứng bạn bè tôi đâu. Cơ tiểu miễn cười Không để anh phải bán đứng ai đâu Chỉ bắt anh đi với bọn tôi đến một nơi thôi Tôi hỏi Đi đâu Cơ tiểu miễn nói Nơi này rất quen thuộc đối với anh Đó là Mộ ưng Bắc Tạng Tôi không khỏi cười khổ Suốt chặng đường tôi nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần Nhưng đến nó ở đâu tôi còn chẳng biết Sao đưa cô đi được Cơ tiểu miễn Không phải anh đưa bọn tôi đi Là bọn tôi đưa anh đi Anh chỉ cần đi theo là được rồi Tôi ngập ngừng một lát hỏi Có thể hỏi cô một chuyện được không? Cơ tiểu miễn Anh hỏi đi Tôi... Cậu tôi có phải cũng rơi vào tay các người rồi không? Cơ tiểu miễn Chuyện này tôi không thể trả lời anh Vậy đi, tôi hỏi ý kiến lãnh đạo một chút. Cô ấy lùi về sau hai bước, xoay người, cúi gặp người lại, nói với ai đó bằng một ngôn ngữ tôi không hiểu. Nơi này rất rộng, trên trần nhà có một ngọn đèn trúc xuống, đèn rất thấp. Chỉ có thể nhìn thấy rõ vật bên dưới đèn. Những thứ bên ngoài đều không nhìn rõ, vậy nên tôi không biết cô ấy đang nói chuyện với ai. Nhìn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị của cô ấy, tôi đột nhiên thấy hơi đau lòng. Cuối cùng tôi đã mãi mãi mất cô ấy rồi. Có điều nghĩ lại, tôi lại tự giễu mình. Thực ra từ trước tới nay tôi chưa hề hiểu rõ cô ấy. Càng đừng nói đến việc đã từng có được cô ấy, sao nói là mất đi được? Tuy nhiên, nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cô ấy khi đó, sự kinh hoàng trong ánh mắt, Trông như một con thọ, bé nhỏ yếu ớt tựa vào lòng tôi. Tôi lại không khỏi thấy khó chịu. Lúc đó cô ấy thực sự đã bị tổn thương hay cố ý giả vơ. Dù tôi âm thầm ý thức được, cơ tiểu miễn chắc chắn có vấn đề. Nhưng khi được chứng thực như thế này, trong lòng vẫn vô cùng lạc lõng. Nhưng giờ không phải là lúc để loanh quanh mấy chuyện này. Tôi lập tức nhìn sang bên cạnh thấy hình như bọn tôi đang ở trong một căn nhà hoang tường dán giấy vàng sậm góc tường còn có bụi đất chưa dọn đây là đâu ngẫm lại lúc tôi còn trong xe bạch sư phụ uống nước trong bình ông ấy đưa cho rồi ngủ mất khi tỉnh lại đã ở đây không lẽ bạch sư phụ vốn không phải người cậu tôi cử đến ông ấy cùng phe với nhóm cơ tiểu miễn ư cơ tiểu miễn Cô ấy lại cùng phe với ai đây Đang nghĩ ngời Người trong bóng tối đứng dậy Từ từ bước tới chỗ tôi Hình dáng người ấy dần hiện ra Trước ánh sáng Tôi chỉ biết há hốc miệng Người này là người tôi quen biết Ông ta cười sang ha <cười> Tiểu thất Lâu rồi không gặp Lần này cậu tìm thấy cậu mình rồi nhỉ Ông ta là Quan Đông lão gia, biệt tích từ lâu. Chương 189 mấy lâu nay, hình ảnh của Quan Đông lão gia trong lòng tôi tựa như một vị thần. Ông ấy là người Sơn Đông, 13 tuổi bắt đầu sông pha Quan Đông, sống ở nghĩa địa Đông Bắc mấy chục năm. Săn lợn rừng, đào nhân sâm Cắt nhung hươu, hái nấm, thuộc da Chuyện trong rừng không có gì ông ấy không hiểu Có người nói Ông ấy e là đã sống qua thời dân quốc Nội chiến, giải phóng Cải cách văn hóa, cải cách giải phóng Đã trăm tuổi từ lâu Nhưng về sau Ấn tượng này ngày càng mờ nhạt dần Trở thành một làn sương mù dày đặc Triệu mù kể với tôi Quan Đông Lão Gia rất kỳ lạ Ban đầu gặp ông ấy Đầu tóc bạc trắng Về sau chân tóc bắt đầu đen trở lại Càng lúc càng trẻ trung Như thể đã cải Lão Hoàn Đồng Nhưng cậu lại nói với tôi Quan Đông Lão Gia e rằng Chính là Lão Tuyệt Hộ Bởi vì Lão Tuyệt Hộ Thực sự đã chết rồi Tôi cũng luôn nghi ngờ Lúc ở Lang Thành Âm Sơn Quan Đông Lão Gia tựa thần linh ấy đã biến thành một quái vật mang hình người, cuối cùng bị đèn sói răng bẫy nổ tung dưới vực sâu. Vậy, người xuất hiện trước mặt tôi là ai? Tôi ngoảnh lại, thấy hình bóng người đó ngày càng rõ nét dưới ánh đèn, cơ thể rắn chắc, tiếng cười sang sạng, chính là quan đông lão gia mà tôi vẫn biết. Đối mặt với người vừa thân quen vừa xa lạ này, Tôi nhất thời không biết phải nói gì. Quan đông lão gia nhìn thấy tôi, ngợn đầu trách mắng. Tiểu thất, ông cậu khốn kiếp của cậu đâu. Lúc đó hắn bảo với ta là cùng lên núi, không ngờ lại lén được các cậu đi trước. Tôi hơi bất ngờ đấy, không ngờ lão già này đột ngột phản kích, hừ lạnh. Lúc đó chúng ta đã hẹn sẽ tập hợp trên núi, người tiếp ứng ông để lại giỏi lắm. Dụ sói đến tấn công bọn tôi. Nếu không phải bọn tôi mạng lớn, không thì chắc ông chỉ gặp được bọn tôi trong bụng sói thôi. Quan Đông Lão Gia cáu tiết Vơ vẩn 13 tuổi ta đã xông pha Quan Đông, cả đời luôn hành động đơn độc, lên núi thôi mà cần bố trí người tiếp ứng cái nỗi gì. Tôi ngờ vực, ông thực sự không cho người đợi chúng tôi. Quan Đông Lão Gia càng cáu hơn. Người ngợm gì ở đây Ông đây tự lên núi Mà vẫn có chuyện không giải quyết được Phải tìm người chia tiền à Tôi lại hỏi Vậy ông có biết lão tuyệt hộ không Ông ấy hừ lạnh Thằng lưu manh chuyên giết sói con Tôi mừng rỡ Ông biết ông ta sao Trước đây có phải ông ta là lính đào ngũ không Quan đồng lão ra giận tím người Ta quen biết gì với cái thằng ấy Cái ngữ ấy sao xứng với ta, chẳng qua là nghe tên thì biết thôi. Tôi thấy chuyện có chút kỳ lạ. À, xem ra chúng ta bị lão ta lừa rồi. Lúc đó lão ta chặn lại trên núi, bảo là người đầu mối được ông cử đến đón bọn tôi. Vì bọn tôi tin ông nên cũng tin luôn lão ta. Nào ngờ đêm đến lão ta lại dụ đàn sói đến tấn công bọn tôi. Suýt nữa thì một đi không trở lại. Lão ra quen đông cười lạnh <cười> chỉ bằng hắn Ngữ lưu manh ấy còn có thể dụ được đàn sói tới sao Và lại Mấy người có bạch lãng Với thằng nhóc đen đúa kia đi cùng Đàn sói con ấy làm khó mấy người thế nào được Tôi Đàn sói thực sự không làm khó được bọn tôi Nhưng lão tuyệt hộ Nhân lúc hỗn loạn chạy mất Bọn tôi cũng mất đi cách liên lạc với ông Quen đông lão ra chen ngang ta chưa từng sai người này đến làm người tiếp ứng giữa chúng ta, mất liên lạc cái nỗi gì. Lúc đó bọn tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục đi sâu vào trong núi, mong sẽ gặp được ông, cứ đâm quàng đâm xuyên trong rừng. Quan Đông lão ra cho mày. Không đúng, thằng nhóc nhà cốc gia rõ ràng bảo với ta là nó tìm được một nơi rất hay ho trong rừng, nhưng một mình nó không thể khai phá được, nên đã mời ta tham gia, sau tự dưng lại thành ta dẫn nó đi? Tôi cũng cảm thấy hành động của cậu hơi khác thường. Theo lời cậu nói, Quan Đông Lão Gia chính là gã thanh niên tri thức đánh lén cậu năm đó. Hắn dùng một chiếc nanh rắn khổng lồ tấn công cậu. Nên lần này cậu cố ý lấy nanh rắn khổng lồ ra dụ Quan Đông Lão Gia. Sau đó, Quan Đông Lão Gia cải trang thành lão tuyệt hộ. Dọc đường toàn tranh thủ cơ hội hại bọn tôi. Cuối cùng còn lén phục kích bọn tôi đến tận Lang Thành âm Sơn, đạt được nguồn sức mạnh thần bí kia. Nhưng giờ xét lại, kiểu người thấy đủ loại báu vật, qua bao nguy hiểm, giàu sang phú quý, hỉ nộ ái ố đã thể nghiệm hết thảy như quan đông lão ra, còn có thứ gì có thể dụ được ông ấy? Huống hồ, trong bộ dạng lão tuyệt hộ, lão ta rõ là đã biết chuyện Lang Thành âm Sơn từ lâu, Chỉ không biết vì sao lão ta không vào. Cuối cùng khi đó cũng đặt chân vào vùng cấm địa, phóng thích nguồn sức mạnh bị niêm phong. Bây giờ nghĩ lại, lần trước lão ta có được nguồn sức mạnh kia, dù là tính toán đủ đường, nhưng cũng bắt nguồn từ những sự trùng hợp. Sơn Tiêu biết tiếng sói, cơ tiểu miễn có mối quan hệ không tầm thường với đàn sói, có cả sự có mặt của người chân tay vụng về như tôi. Những điều này có lẽ cũng ảnh hưởng đến Lang Thành, tạo nên một lỗ hỏng ở nơi đó, nên lão ta mới có thể vào cấm địa của Lang Thành được. Vạ lại, dù nói thế nào, lão ta thực sự đã bỏ mạng ở Lang Thành, vậy nên người đứng trước mặt tôi chắc chắn không phải lão tuyệt hộ. Nói vậy, quan đông lão gia và lão tuyệt hộ là hai người khác nhau. Giữa hai người cũng không có mối quen hệ thân thiết gì, vốn không giống với cậu tôi nói. Lại ngẫm thêm, năm đó, nhóm người mặc quân trang rõ ràng quen biết cậu. Hai bên đã có những thỏa thuận ngầm. Sau đó, cậu vờ như tiểu sơn tử là tôi, ném xuống vách đá, dẫn dụ quái vật bên dưới. Sau cùng, bọn tôi mới vào được lang Thành. Nói vậy, tất cả vốn chẳng liên quan gì đến quen đông lão ra, Tất cả đều do cậu đứng sau thao túng. Không phải, không phải. Lòng tôi rối như tơ vò, càng nghĩ càng không hiểu, đầu sắp vỡ kẻ ra. Đột nhiên, cậu nhanh trí nảy ra một ý hô lên. Không đúng, không đúng. Ông đang lừa tôi. Ông là người của nhóm mặc Quân Trang. Ban nãy cơ tiểu miễn cũng xác nhận rồi. Quan đông lão ra cười khổ. Tiểu thất, cậu cho rằng ta là người của chúng Ta còn tưởng cậu là người của chúng cơ đấy Ông ấy đáp Thằng nhóc cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ Nhìn kỹ chân ta đi Tôi cúi đầu, nhìn xuống chân quen đông lão ra Không khỏi kinh ngạc sững sờ Hai chân ông ấy bị khóa chặt Bởi hai vòng xích chân bằng sắt Giữa hai vòng sắt có một đoạn xích nhỏ Bước từng bước nhỏ thì không sao Nhưng muốn chạy thì vô cùng khó nhọc Sao có thể thế được? Quen đông lão ra tựa thần linh Tại sao lại bị xích chân như tử tù thế này?